Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỗ hạnh phúc Ính nghệ tổ chức sòng bầu cua cá cọp của nàng Mà lấy được ông chồng cảnh sát thì ai biết mấy Còn phải sợ ai nữa Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng Nàng ôm chặt lấy hai cảnh sát Nàng lần tay bôi trong túi Móc chai dầu thơm nho nhỏ mở nút bôi vô cổ Rồi lần xuống ngực thoa mà ít Nhầm lại câu thần chú mấy lượt Thổi bôi tay, chụm lại Vỗ nhẹ vội lưng hai cảnh sát mấy cái Cứ như thế nàng làm lại mấy lần nữa Chai giàu này nàng thỉnh của ông thầy chạm bên thủ thiêm từ lâu Nay mới có dịp đem ra xài Nàng ban vái cho phép thuật của ông linh ứng Và ông hai quẻ thấy hai cảnh sát hơi dùng mình Nàng mừng thầm như phép bùa đã linh nghiệm Nàng bỏng tay ôm chặt lấy eo hai cảnh sát sẽ ngừng lại Hai cảnh sát lật đật đỡ nàng xuống, hai quẻ nhìn căn nhà nho nhỏ nằm giữa đồng khô mương quạnh ngòi. nhà ai mà ở hẻo lánh vậy?" Hai cảnh sát mỉm cười. "Căn nhà này là của chú anh, không có ai ở nhà đâu." "Vậy chú anh cất căn nhà này làm gì mà không ai ở?" "À, cảm thấy ruộng lúa chúng quanh đây không, căn nhà này cất lên cho mấy người làm công ruộng nghỉ ngơi buổi trưa hoặc là khi mùa lúa chín, phải có người ở đây." khoai chim hay trộm. Còn mùa này mới gặt lúa xong nên căn nhà bỏ trống. Thỉnh thoảng anh ghé đến đây coi chừng nhà cho ông ấy thôi. Bộ nhà hai quẹ ngồi xuống tấm ván cười thùm tin. Nàng đã nhìn rõ tìm đèn hai cảnh sát muốn đưa nàng tới đây làm gì rồi. bộ anh muốn đưa em tới đây coi chừng nhà cho ông chú của anh sao. Hai cảnh sát cười dại lạ ngồi xuống cạnh nàng. Anh đâu dám làm vậy chứ. Chúng mình tới đây nói chuyện Tiện thể anh dòm chừng nhà một chút thôi mà Vừa nói hai cảnh sát vừa ngồi sát vô nàng Hơn nữa chàng để một tay lên vai nàng Hai quẻ lắp một cái thật tình Như đồng lõa với hành động của chàng Được chơn hai cảnh sát kéo nhẹ nhẹ nàng vô mình Cuối xuống thì thầm Em dễ thương quá Hai quẻ làm bổ nhút nhát nhắm mắt Rủi đầu vào ngực chàng nó nho nhỏ Anh hay à Đừng làm em sợ nhé Hai cảnh sát nâng mặt nàng lên Nói trong hơi thở rồn rập Anh của làm gì đâu Nói rồi Hai cảnh sát ôm chầm lấy hai quẻ Trời đã về chiều Hai cảnh sát đưa hai quẻ trở lại trở nhỏ Giờ này xong bầu cua của tụi Tam và Hà đã giải tán từ lâu Nhưng hai cảnh sát nghe lời hai quẻ chờ nàng từ đây Nghiên cứu thời gian bà con đi làm về Theo nàng đây mới là lúc ăn tiền Những người có màu đỏ đen vừa lánh tiền công hàng ngày hoặc cuối tháng Mà đi qua sòng bài thế nào cũng dừng lại thử thởi vận một phèn Và lột cái đám này mới bổn bà Hai người vô quán hủ tiêu của chú ba đầu em Vừa ngồi vô bàn Thằng nhỏ chạy bà nó chạy ra hỏi dối dịp Hai cảnh sát vẫn biết những người trong quán này rất nẻ nang chạm Ê, cho ai cái cà phê say trừng đi mày Thằng nhỏ hỏi thêm, thầy hai và cô Hè có ăn gì thêm không? Hai vẻ nói với hai cảnh sát. Hay là cho em xin một ly cà phê sữa hột gà đi. Hai cảnh sát mỉm cười. Phải đó, phải cho tao hai ly cà phê sữa hột gà rồi. Hai hột gà nghe, ăn cho bố mà. Bỏ ba cái vụ cà phê xây chừng đi. Thằng nhỏ chạy đi ngay, nó liếc thật nhanh vào góc tiệm. Hà đang ngồi nhâm nhi đi cả việc đó. Nàng gật gật cái đầu, nhìn nó mỉm cười. Thằng nhỏ bỗng thấy run rụt Vừa rồi hà đã đưa cho nó một gói đường nho nhỏ bảo phải bỏ vô ly hai cảnh sát. Nàng nói đây chỉ là đường thối. Nhưng nàng có làm bộ chú trong đó để rủ hai cảnh sát đừng làm khó dễ xong bầu cuộc. Tuy vậy tự nhiên nó thấy hồi hộp lạ thường không hiểu Vì sợ cái gói đường này gây họa Hay sợ lời hâm của hả? Nó nhớ lại nàng nói Xíu ạ Mày cứ bỏ gói đường này Vô lý cảnh sát của nó Chuyện này chỉ có mày và tao biết Dù có xảy ra chuyện gì cũng vô hạ Bố lại tao sẽ tha cho mày Tất cả số tiền mày thiếu sẵn bại Bồn bạc đó chứ không phải ít đâu Mày con cắt tiền ông già Mày cả năm cũng không đổ trả tụi tao Còn nhiều mày cưỡng lời tao mày phải trả số tiền đó ngày nội ngày hôm nay, nếu không tao sẽ đòi ông già mày và mày khó sống ở cái xóm này lắm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net